chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị uh, trong khung giờ buổi trưa chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Lan Lan yêu uh, có tựa đề là gì tôi bị bỏ bùa yêu bộ truyện này có thời lượng dài 6 tập chúng tôi xin được phát hành trên kênh hèm chuyện ma trong khung giờ buổi trưa ngay bây giờ thì thưa quý vị chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện gì yêu gì tôi bị bỏ bùa yêu qua phần diễn học của đình soạn ánh trăng lạnh ảm đạm trong một ngày hè oi bức tại vườn một vùng nông thôn của một tỉnh đồng bằng bắc bộ khiến cho ai cũng lạnh gáy. mười giờ đêm bỗng bồn tiếng hét lớn từ sau nhà thờ họ đặng, sau đó là tiếng hô hoán của đám người xung quanh chạy tới. có chuyện gì thế? ông trưởng thôn chạy tới gần đám người đang súng đồng súng đỏ tại một chỗ gấp gáp hỏi vọng vào. một người liền dạt sang hai bên cho trưởng thôn đi tới. Một người phụ nữ đang treo lủng lẳng trên cây khế cạnh bờ ao. Trong ánh chẳng thấp thoáng dõi tới. Người phụ nữ tuổi ngoài 40 đôi mắt trắng rã, thương bằng và cơ thể đã tiêm tái. Âu trưởng thôn tới gần sờ vào tay của bà ta đang lạnh ngắt, không một chút sự sống. Thông thường người chết vì châu cổ phía dưới phải có một thứ gì đó để họ kê đứng lên. Đằng này khắp xung quanh không hề có lấy một hàng gạch, ghế ngay là đại loại như vậy. Chẳng lẽ là bị hại chết? Ngày tới đây xung quanh mọi người xôn xao bàn tán về câu nói của trưởng thôn. Hầu hết bọn họ không hề nghĩ người phụ nữ này chết do người giết hại, mà chết do một thế lực đáng sợ nào đó sau nhà thờ họ đặng này gây ra thời gian gần đây. Sau nhà thờ họ đặng đã có tới 4 vụ án chết người trong vòng có 3 năm, tất cả đều là những cái chết vô cùng kỳ bí. Người dân nay cũng sợ hãi lùi lại vài bước, Đôi mắt bắt đầu ánh lên những tia sợ hãi khi nhìn vào người đàn bà, lưỡi đăng thẻ dài với cơ thể tím tái. Bột bầu không khí ảm đạm ngày càng lớn dần trong khu làng quê, với nhiều những câu chuyện được truyền thay nhau quất dưới bụi trẻ làng. Những vụ chết người này bắt đầu từ khi một cô gái điên trong thôn bị mất tích, sự văn minh của mọi người biến mất. Họ liền tin tưởng người đó đã bị giết ở một nơi nào đó, giờ đây hồn ma cô ta đã trở về để trả thù cha bố tổ chung mày chứ Bố tổ nhà chúng mày Sau bao nhiêu năm đi du học xa nhà Vừa về đến cổng điều mà tôi nhớ nhất Là tiếng trời đầm suốt ngày của dì Hòa Ngay sát bên cạnh Trước đây nhà tôi và nhà dì Hòa Đứng ngăn cách bằng một giọng mông tươi rậm rỉ Cao một mét Mẹ và bà đông mẹ của dì Hòa Thường hay cho nhau bắt canh cua đồng Hay vay nhau một chút muối trắng Giờ đây nông thôn đã đổi mới Nhà nào cũng xây một cái bờ tường bằng xi măng cao 2 mét, kín cổng cao tường, có khi cả ngày không nhìn thấy mặt nhau. Vậy mà hôm nay tôi không còn nghe giọng của dì. Thế làm lạ vô cùng, thường diễn hay bị tuổi trẻ con trong làng tôi chịu chọc, sẽ trời nhiều cho nên thành thói quen. Cái dáng vẻ gầy gò nhỏ thó đen thổi lùi và cái điên điên khủng khủng của dì làm gợi nhớ chồng tôi rất nhiều ở cái sống nhỏ này. Con chào bà bà đông từ cổng bước ra lưng cầm tóc bà gần hết chỉ còn lưa thưa vài sợi đen bà nhìn thấy tôi đi tới dường như mắt đã mở cho nên không nhận ra Đưa nào đây dạ cháu là dung đây bà không nhận ra hả tôi tới gần hơn sát mặt để cho bà nhìn rõ bà đông đưa đôi tay nhăn nheo sưng sầu để vết đôi mồi vào phía trước chạm tay của tôi lạnh ngắt cha bố tổ con dung đi hả lâu quá mày không về làm cho bà không có nhận ra Ở cái vùng quê này các bà thường hay nói những câu chửi thề trước tên của bọn trẻ Cho nên tôi thấy khá bình thường không còn gì xa lạ Tôi cười nắm lấy tay của bà rồi nói bà dạo này khỏe không ạ? dị Hòa đâu sao chắc không có thấy vậy? Bất răng bà hơi nhớn cái lưng cầm lên nhìn tôi Ái mắt đất độc ngầu với đầy mộng mắt đượm buồn rồi nói Dì mày mất tích ba năm nay rồi Ba năm nay rồi không một ai nhìn thấy Công an cũng không có tìm ra Tôi ngỡ ngàng cơ thể cực lại, bồi hồi nhớ lại chuyện trong quá khứ. Từ khi tôi học cấp 2 đã thấy gì tôi điên khùng Tôi cũng cùng hai bọn trẻ trong xóm trêu đùa gì. Rồi bị gì cầm gạch và ném trời. Cho đến khi học cấp 3, tôi dần hiểu chuyện và không hùa theo đám bạn trọng gì nữa. Đôi khi thấy đám trẻ con cầm cành che thòng vào người của gì, tôi còn vùng má trợn mắt trời thay gì. Thật sự mong là gì còn sống để quay về. Bóng từ phía cổng nhà tôi tiếng của mẹ vọng tới có phần phấn khởi, lại có phần vội vàng. Có lẽ mẹ đã nhận ra tôi ở ngoài này. Lâu quá không được gặp cho nên cảm xúc lẫn lộn như vậy. Con Dung đã về tới rồi đó hả? Sao không vào nhà đi con? Mẹ tới nơi thì bà Đông liền chào lớn. Tại bà Đông giả nên tai cũng có phần ngãnh ngãng. Mẹ và mọi người xung quanh hay phải nói to bà mới nghe rõ. Bà Đông đó hả? Ờ, con Dung mấy ngày nào bé tí tèo tắm chuồng ở ngoài sân giếng, giờ đã thành thiếu nữ sắp lấy chồng rồi ấy nhỉ. Bà Đồng hướng mắt về phía mẹ phán một câu, Tôi méo mạnh và ngại ngùng khi mà bà nói về thời trẻ trâu của tôi, còn mẹ thì cười vồn vã. Con bé mới ra trường, còn chưa có công ăn việc làm gì lấy chồng sao được hàm bà. Rồi mẹ với tay kéo lấy cái vali bên cạnh tôi mà nói, Thôi về nhà đi con, bố mày đang mong lắm rồi kìa kìa. Lại quay sang bà đông chào. Bà ơi, con với con dung vào nhà trước đây, bố nó mong suốt từ sáng tới giờ rồi. Tối qua ở nhà ăn cơm, nhà con có làm hai mâm mừng nó ra trường. Bà đông cười gật đầu. Hai mẹ con vào nhà đi, bà cũng ra đằng này một chút. tôi nỗi gót mẹ vào nhà, bà nằm không về bố mẹ đất chồng được một dàn hoa tầm xuân leo dù từng chùm đầy tường, vô cùng mắt mắt trong những ngày hẹ oi nầm. Tôi nhớ lại mối tình đầu của mình là dạy thầy toán bởi lớp 10. Nhà thầy cũng có một dậu tầm xuân như vậy. Bố mẹ chồng đám này lâu chưa? Mẹ nhìn theo ánh mắt của tôi đang rơi trên dậu hoa trên tường liền nói. Hồi con đi mẹ nhớ quá cho nên thỉnh thoảng dọn phòng của con, nhà được cuốn sổ bìa màu hồng. Nó rơi ra cành hoa này cho nên mẹ bảo bố chồng từ đấy Cũng đẹp phết đấy nhỉ Tôi giật mình bởi đó là cuốn nhật ký khi tôi học cấp 3 Toàn viết bà cái thứ nhằng quậy Cả mối tình đơn phương với thầy dạy toán mà không dám nói với ai Mẹ mẹ đọc nhật ký của con rồi à? à Đâu có Đâu có đọc được gì trong sổ đâu Mẹ chối bày chối biến Nhưng vẫn tùm tìm cười Tôi biết chắc chắn mẹ đang đọc nó cho nên mới cười gian manh như vậy. Mẹ có đọc đúng không? Không, mẹ không đọc. Bịt tích cổ lét cho nên mẹ đành nhận mẹ bảo tôi đó chỉ là vô tình mẹ nhặt được nó dù gì cũng đã là quá khứ. Tôi cũng không nên nhớ lại hay buồn làm gì. Tôi cười khổ bởi bản thân cũng đâu còn nhớ tới chỉ thỉnh thoảng mang ra ôn lại thấy vui mà thôi. Không ngờ rằng hoa tầm xuân này Đợt chồng cũng có lý do của nó. Tôi thở dài một tiếng nhìn lại rằn hoa một lần nữa. Rồi cảm xúc cũ cũng vì vậy mà trôi tuột theo. Tình yêu không còn chỉ còn lại ký ức là quá khứ về một thời nông nổi. Tôi bất giác nhuền miệng cười và quay lưng. Vậy là câu chuyện của ngài mẹ con về cuốn nhật ký đã làm tôi quên đi cái chết của dì Hòa bên nhà. Cả ngày đi lại cố bàn cùng với những lời chào hỏi xã giao Tôi đau hết cả cương hàm vì cười nữa, làm cho cơ thể mệt mỏi rã rời. Nằm xuống giường trên đầy 5 phút tôi đã ngủ rồi. Chúng mày phải chết, chết hết. Tôi nghe thở khi bị bàn tay gầy guộc như hai gọng kìm của dì Hòa bóp chặt vào cổ, đôi mắt của dì như hai cái hố sâu đen dì không có lỏng trắng. Tôi giật mình tỉnh dậy mồ hôi nhí nhài trên chán và sau lưng, mà mắt lớn nhìn xung quanh, không hề thấy có bóng dáng của ai, chỉ có bầu không gian có phần lạnh lẽo bao trùm. Có lẽ là tôi nằm mơ, nhưng sao giấc mơ kỳ lạ vậy? Ba năm qua tôi không có về nhà, tại sao giấc mơ về dì Hoa bốn bắp cổ tôi, đến giờ tôi vẫn còn khó thở. Nhìn ra ngoài cửa sổ mờ toang, ánh trăng trệnh trích chiếu qua khung cửa sổ tầng hai, tánh cây trứng gà mờ bố chồng trong phòng tôi có bóng mát vào mùa hè, nó khẽ đung đưa, bóng chiếu rọi vào nền phòng cùng với ánh trăng. Tôi nghĩ bản thân mình chắc mệt quá cho nên là nằm mơ, nên liền ngồi dậy tới cái bàn ở gần cửa sổ mà lấy nước uống. Vừa đi qua cửa, tôi cảm thấy như một bóng lướt qua ở bên ngoài, nó cứ khiến cho tôi giật mình cái ống nổi lên đầy người. Mùa hè mà cảm giác lạnh cứ xâm chiếm cơ thể. Chạy thận nhanh về phía cầm tắt bật đèn lên, ánh đèn khiến tôi bình tâm trở lại. thực ra thì thời gian đi du học, tiếp xúc với nền văn minh tiên tiến của nước ngoài, cho nên tôi không thể tin vào những thứ ma tả mà các cụ tưởng tượng ra nhằm dọa trẻ con đi chơi đêm. Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác lạnh lạnh này khiến cho tôi sợ hãi. Sau khi ánh đèn sáng lên, tôi định thần lại bước tới gần cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, ánh sáng trong phòng của tôi gần như hạn chế toàn bộ tầm mắt phía xa. Chỉ thấy được những thứ gần mình đến 5-3 mét. Ngoài đó mọi thứ không có gì lạ cả. Chắc chắn là mắt của mình bị ảo giác rồi. Cảm giác lạnh vừa rồi cũng đang dần biến mất. Tiếp ế oai cầm ly nước mở cửa ra ban công của phòng. Kể cả là khi không ở nhà, Bố mẹ tôi vẫn chạm chút cho mấy khóm hoa ở ngoài ban công của tôi. chúng vẫn tươi xanh, cây hầm còn nở mấy nụ hoa màu hồng phấn. Tự hông vào lan can bằng sắt, đường dân màu xanh lá, nhìn sang nhà bà Đông, tôi phát hiện bà đang đứng gần bụi chuối trước sân. qua mái tóc đã bạc màu, bà Đông đang hì hội làm một cái gì đó, hãy như chặt cây chuối thì phải. Tại tôi nghe thấy những tiếng phập phẩm từ con dao trên tay của bà vào gốc chuối. Tôi thấy lạ nhìn đồng hồ trong phòng đã hơn một giờ đêm liền khẽ gọi. Bà Đông ơi, bà làm gì mà muộn vậy? Lời vừa thốt ra tôi liền hối hận bởi bà dừng chặt, đôi mắt sáng quắc nhìn xung quanh. Trong đêm tối từ ban công tôi vẫn nhận ra ánh mắt sắc lẹm đó đáng sợ. Bà không hề nói gì. Cầm chặt con dao trên tay đi đi lại lại Xung quanh sân một hồi rồi tiếp tục chặt dường như bà ấy bị mộng du Nên không phát hiện ra ánh sáng và tôi đang đứng ở đây Lại nghĩ nhớ bà Đông Trong khi mộng du làm chuyện tổn thương theo bản thân thì sao Tôi chạy xuống nhà vừa không muốn đánh thức bố mẹ dậy Vừa sợ không áp chế được bà Đông Khi trong tay cầm con dao lớn như vậy Thôi cứ ra cầm cho bà tỉnh táo lại xem Mở cửa đi ra cánh cửa gỗ khá kẹt, cho nên tiếng mở đánh dầm một cái rồi mới bật ra. Giòn rén bước ra ngoài cầm từ ghé tay lại rồi gọi lớn, Bà Đông, bà Đông ơi con dung đây. Vẫn không có tiếng ai trả lời, thì liền mở cánh cổng đoán chắc nhà bà Đông cũng đang khóa cầm, sẽ không thể mộng du ra mở khóa được. Tiếng lại cạnh mở khóa cổng bằng thép khá lớn, giòn rén ra ngoài đúng là cổng của nhà bà đang khóa thật. Tôi ghé mắt vào song cửa cổng nhà bà, không nhìn thấy bà đâu, tiếng chặt cây chuối vừa nãy cũng không còn. Tôi vẫn cố gắng gọi bà thử thêm một lần nữa. Bà Đông ơi, bà còn ở đó không? Bỗng nhiên bà Đông từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, trong cái kính cửa cổng làm tôi giật mình thét lên rồi lùi lại vài bước. Đôi mắt mở chừng chừng nhiều lòng trắng nhìn tôi, nhưng đặc biệt là tiêu cự của mắt lại không hề nằm trên người của tôi. Mà nó ở phía sau tôi thì phải. Tôi vẫn cố gọi thêm mấy tiếng nữa. Có thể bắt đang mộng du thì ánh mắt mới vô hồn như vậy. Tôi đọng được một bài báo nói không đến đánh thức người đang mộng du bằng các tác động mạnh. Phải gọi nhỏ nhẹ hoặc chạm vào người họ lành nhẹ. Nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến trí não và tổn thương tâm lý sau này mòn men thấy gần bằng hơn nhưng bất ngờ bà đưa con dao lên ném mạnh về phía người của tôi tôi quá sợ hãi mà hết lớn ngã ngồi xuống đất ai ngoài đó vậy dầm của cậu đông từ trong nhà vọng ra ở quê thường sẽ lấy tên con càn đặt cho tên của bố mẹ để thể hiện sự kính trọng không được gọi tên trực tiếp của người già như vậy là bất kính tôi phát hiện ra ánh sáng mờ mờ từ trong nhà cậu hắt ra liền gọi lớn cơ thể và giọng vẫn buồn rộn kinh nhớ lại con dao xém chặt vòng vai Cậu ơi là con đây Đứa nào Cậu hỏi giọng cọc cành vừa chạy sông sông xa Đôi mắt của cậu ghé sắt vào cổng nhìn tôi Đúng là cậu dáng người thấp không xương khá lớn tôi cố hoàn hồn phùi đít đứng dậy nói Cậu ơi cháu Dung đây Nghe thấy giọng tôi và nhìn thì đúng là tôi đang ở bên ngoài cậu liền hỏi Mấy giờ rồi mà mày còn ở ngoài này dọa người thế hả? Tiếng của cậu nặng trịch khác hoàn toàn hồi tối cậu qua nhà tôi ăn cơm. Nhưng lúc đó cậu niềm nở nhỏ nhẹ lắm mà. Tôi thấy gần cố giải thích cho cậu chuyện vừa thấy. Tại cháu thấy bà Đông hình như là mộng du, ngồi chặt gốc chuối đằng trước sân, sợ bà tự làm tổn thương mình cho nên cháu chạy qua để gọi. Bà Đông đang ngồi trong phòng, làm gì có bà Đông nào ngoài này? Cậu dường như không tin vào những gì tôi nói Tôi liền quay lại để tìm con dao bà vừa ném suýt nữa vào vai của tôi Rõ ràng vừa còn ở đây Bà còn ném con dao qua khe cửa suýt nữa vào người cháu mà Tôi tìm mãi không thấy con dao đâu bỗng tiếng của bà đông vòng từ hiên nhà Đứa nào là một ngoài đó vậy Biết mấy giờ rồi không Không cho ai ngủ nữa hả Cậu ngoái đầu nhìn vào bên trong con dung bu à, nó bảo là vừa thích bu chặt chuối ở ngoài này. tao ra chặt chuối hồi nào hả? Ha? Tôi cảm nhận rõ cả bà và cậu đều thay đổi hoàn toàn cách nói chuyện với tôi. Cảm tưởng như họ đang coi tôi là người dưng nước lã, chứ không phải con cháu trong nhà như lúc trước. Sự lạnh nhạt thoát ra từ lời nói từng cử chỉ của bà và cậu, khiến cho tôi không khỏi nghi ngờ. Phải chăng hai người họ đang giấu giếm điều gì? Hoàng trong chuyện này có uẩn khúc gì Họ không muốn cho tôi biết Cháu xin lỗi cháu nhìn nhầm mà Tôi liền quay trở về Bởi có nói thêm họ cũng chẳng tin Hoàng không muốn tiết lộ chuyện họ đang cố giấu Vừa tới cửa tôi giật mình Khi thấy mẹ đang đứng trong bóng tối ngay trước cửa Mẹ mẹ làm con giật mình đấy Đi đâu giờ này Mẹ gắt gầm lên với tôi Đôi mắt ánh lên một nét sợ hãi tụt cùng Tế Đành cười soạn để giảm bớt căng thẳng. Vừa nãy con nghe như ai đó gọi tên con, rồi đi ra ban công nhìn sang thấy bà Đông đang chặt cây chuối trước vườn. Con tưởng bà bị mộng du nên là chạy sang thôi không có gì đâu ạ. Mẹ khăng khăng nói rằng từ giờ tôi không được phép ra ngoài buổi tối, nhất là về đêm, ngoài đó không ổn chút nào. Tế cố ý hỏi lý do tại sao mẹ cũng không chịu. Tôi dường như lờ mờ nhận ra một thứ gì đó lạ lùng đằng sau chuyện này. Bố cũng im lặng trong mày nhìn tôi không nói. Cả đêm đó dường như bố mẹ không ngủ được chút nào. Sáng ra xuống nhà thì bố mẹ vẫn còn ngồi đó, cưng mạnh phờ phẳng vì mất ngủ. Vợ thấy tôi xuống cầu thang bà đã gọi tôi. Dậy rồi hả con, xuống đây à, bố có chuyện muốn nói. Tôi vâng dạ đi xuống ngồi xuống cạnh mẹ. Bố trong mày đôi mắt vẫn đục có vài tiếng máu vẫn lên vì mất ngủ. Cái chuyện gì vậy bố? Bố mẹ chỉ có hai anh em con. Thằng Hiếu nó ở trong Nam làm ăn không chịu về. Chỉ còn mình con ở nhà. Bố mẹ cũng không lỡ xa. Nhưng mà đêm qua bố mẹ bàn rồi. Sang tuần con lên Hà Nội làm đi. Bố gọi thức cho Tiến ở trên đó. Trước tiên con làm thư ký cho bác ấy. Sau là phụ trách mạng marketing cho công ty của bác ấy. Bác Tiến là anh trai của bố tôi, bác có lập một công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực du lịch. Mấy năm gần đây bác làm ăn tốt lắm, giờ còn phát triển cả mạng du lịch quốc tế nên càng ngày càng phát triển hơn. Thưa hỏng về marketing, bác đã nói trước với bố tôi, đang cần người về làm mạng này, khi nào ra trường thì ra làm cho bác. Con mới về muốn nghỉ ngơi một chút hay là để tháng sau đi bố? Không được, ngay tuần sau con phải đi. Vâng ạ. Tôi phụ vụ mời vừa về nhà trên đường răm bữa nửa tháng thì lại phải ra nhà cho nên hơi buồn. Phải chăng vì chuyện tối qua bố mẹ lại gấp rút cho tôi đi làm như vậy? Trong cái lúc trước bố mẹ còn bảo tôi cứ ở nhà chơi với bố mẹ chán rồi hãy đi làm. Vậy là chỉ còn 4 hôm nữa tôi phải lên đường. Một buổi sáng trời đẹp, không khí trong lành, tầng đám cây cối xung quanh xao xác. Tôi muốn tranh thủ hít thở mùi vị quê hương. Bao năm xa quê không cảm nhận được. Vừa đi khỏi nhà phía trước cầm nhà của chú Thành giờ chuyển thành nhà thờ họ Đặng. Đi qua khu vườn phía sau nhà thờ, một cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Bởi ở đây khá âm u cây cối rậm rạp, cỏ mỏng xanh ôm, lại thêm cái ao tù đầy cái lục bình cao gần ngang ngực, đằng trên chút nhau hướng sáng. Dung, Dung hả? Ha. Bề trong ngó tiếng ai đó quen thuộc gọi, Chả lẽ là cái người đêm qua đã gọi tôi Tôi quay người nhìn sang Thế Quang đang cười toe toét, Cơ thể dần giãn ra Quang là hàng xóm của tôi Cống là bạn học cùng cấp 2 và cấp 3 Hắn là một người nhiệt tình Học giỏi và khá điển trai Nên được nhiều bạn nữ trong lớp để ý Sau khi lên cấp 3 Bố mẹ ly hôn Cho nên nó theo bố lên thành phố học Công từ đó hãy đưa ít gặp nhau bản đi không liên lạc từ khi tôi đi du học ừ, Quang về thăm mẹ à Lâu không có liên lạc Có vẻ ngay người trở nên xa cách hơn trước Không xưng mảy tao hay nói chuyện bốp chát Như cái thời học cùng nhau khi xưa Quang rồi tôi đi ăn sáng cà phê cả buổi Sau khi trò chuyện hỏi thăm mọi thứ với nhau Chúng tôi cũng hiểu nhiều hơn Cũng không còn xa cách Quang nói Quang ra trường sớm một năm Giờ về phụ bố quản lý cảng sông trên thành phố. Tôi vui cho bạn bởi cuộc sống của bạn ổn định lại có phần sung túc. Biết tôi ở nhà đến hết tuần quăng xin bố cho ở nhà chơi cùng tôi. Hai đứa lang thang khắp các nơi mà trước kia còn nhỏ hay đi. Mọi thứ đổi khác. Cả cái sóng đồng gầm. Cảnh cánh đồng mà chúng tôi hay gọi là xóm nước đen. Sổ nhỏ hay trộm bưởi và mía trước đây. Âm u cỏ dại. Và một bờ đê chia cắt xóm với cánh đồng Là hàng phi lao cao vút Giờ vẫn là hàng phi lao Nhưng nó đã giả cỗi Bồng trong những lớp vẫy đèn xỉ Hai đứa ngồi bên vệ cỏ Nhìn ra bãi tha ma Rồi bồi hồi nhớ lại quang thường hay dọa ma tôi Bây giờ càng lớn thì càng cảm thấy bình thường Không còn sợ nữa Dùng có nhớ chỗ đó không Mộ của ông cẩy Ai mà cũng nói là bà ấy chết thiêng Mấy lần qua đây dùng trà sợ chết khiếp. Ờ thì cũng tại quang dọa cho nên tớ mới sợ. Giờ còn sợ không? Ừ, lớn rồi sợ gì? Chúng tôi chuyện trò vui vẻ dần dần thân thiết lại như hồi còn nhỏ. Thời gian nôn truyền cũ rất vui, khiến cho cả hai đứa khi trở về nhà đã sầm tối. Anh Hoàng hôn nhộm đỏ cả cánh đồng lúa vàng đang nặng chữ bông. Sắp tới mùa gặt, Quang còn hái cho tôi một nắm lúc nếp mang về cắm lọ. Quang nói ở thành phố, người ta mua lúa về cắm bông đẹp, Cho nên bảo tôi thử. Đúng là nắm núa đó mang về cắm vào bình gốm đỏ. Nhìn vô cùng nghệ thuật. Tôi ngồi ở bàn ngắm nhìn lọ bông công công, Chiếu thành hình cánh cung, Rồi xuống mơ màng trong ánh trăng trành trích Của màn đêm yên ả. Tiếng cháu chuồng kêu ọp ẹp Ngoài cái ao phía sau nhà thờ họ. Nghe não ruột, tiếng dế giả dích cộng với mấy cây cổ thủ trước nhà xào sạc trong gió, tôi chỉ muốn ôm tròn cả quê hương của mình lên Hà Nội. Tuy nó khiến cho người ta hơi lạnh gáy, nhưng với tôi nó lại là quê hương thân thuộc, bình yên không nhiều suy nghĩ. Dung, Dung ơi! Tiếng gọi hệt như là hôm qua, không biết từ đâu vọng tới, một cảm giác thôi thúc như muốn tôi tìm ra nó vậy. Tiếng đồng hồ vòng lớn trong không gian yên lặng. Nhìn lên 12 giờ, tôi không hiểu đang ngủ quên trên chiếc ghế tựa từ lúc nào. Đình đứng dậy ngó quanh thì quyển sách trên bụng rơi xuống đất. Không còn nghe thấy tiếng cháo chuồng và tiếng giấy nữa. Dung ơi! Lại là một tiếng gọi từ bên ngoài vọng tới. Lần này nghe rõ ràng hơn. Nó kéo dài và âm vang như người gọi đang đi xa dần. Chạy thật nhanh ra phía cửa Cánh cửa chỉ đang khép hờ Khẽ mở cánh cửa gỗ Nó phát ra những tiếng kêu kẹt kẹt Bầu trời tối đen Chỉ vắng vất một chút ánh sáng Lẻ loi của ánh trăng Bị màn mây trở khuất đi phân nửa Bóng ngoài cổng sắt nhà tôi Có một người phụ nữ Tóc dài quá lưng Mặc một bộ đồ màu trắng đang nhìn Về phía của tôi Cánh tay nhìn đang vẫy tôi xuống đó Tôi không kiềm nổi sự tò mò xem người đó là ai mà đêm nào cũng gọi đánh thức tôi dậy. Cánh cửa dưới nhà hôm nay lại dễ mở đến lạ thường. Nó trần trù như có người đã sửa lại và bôi mỡ vào vậy. Ra đính cổng người phụ nữ ấy hoàn toàn biến mất. bất giác tôi cố mở trong hết nhìn xa xa. Bóng cô ấy đang nhẹ khuất bước sau bức tường phía trước nơi dẫn ra của nhà thờ họ đằng Ai đó, ai ở ngoài đó vậy? Tôi khé gọi để không kinh động đến mọi người xung quanh và bố mẹ mình. Nhưng cái bóng đó đã khuất dạng không một lời đáp lại. Thật sự muốn làm rõ sự tình cũng là để dặn mặt cái người đã khiến cho tôi mất ngủ hoặc dọa người khác trong đêm. Thời buổi này làm gì có ma chứ? Ba cái chuyện dọa người ai tin? Tôi lầm bầm và lấy chìa khóa mở cầm tiếng lạch cạch mở khóa khiến cho đám chó cuối xóm sủa lên ầm ĩ tiếng sủa của nó sao thật kỳ lạ hệt như là tiếng sói chua lên từng hồi rồi im bặt ra bước nhanh theo cái bóng trắng vừa nãy ra tiếp con đường dẫn tới nhà thờ họ tôi ngó đầu khỏi bờ tường gạch không hề thấy một ai con đường bê tông sáng trắng trước ánh trăng đã trôi toàn qua đám mây đen hai bên đường từng bụi cỏ dại và đám hoa cúc mâm xôi Mà người ta trông ngoài mộm nở bung ra vô cùng đẹp. Đứng giữa đường chỉ có một mình chơi trọi, cảm giác ánh trăng lúc này sáng mạnh như đứng giữa nắng trưa hè. Ở quê thường mọi người đi ngủ sớm, chứ 12 giờ ở thành phố thế này, người ta vẫn tấp nập đi lại đông vui. Tôi cố xem các ngóc ngách xung quanh ngay bên đường, xem có người nào không, vì rõ ràng vừa rồi thấy người không thể nào mà nhìn nhầm cho được. Có ai không? Nếu không chịu ra là tôi, tôi hô lớn để bắt trộm nhé. Nói là như vậy, nhưng tôi chắc chắn mình không làm như thế. Để an toàn cho bản thân, vừa rồi trong phòng tôi đã lấy một con dao gọt hoa quả đem theo. Giờ gầm trên tay cho nên có một thứ cảm giác an toàn khiến tôi không hề sợ hãi nữa. Từ phía con đường thắt nhỏ đi ra sau vườn nhà thờ họ, bỗng có tiếng kêu lớn. Trầm tư thế phòng thủ giờ con rào trước mặt tôi nhìn vào đó chờ một lúc khá lâu không hề thấy ai tôi bước lại gần hơn từng bước lò dò chậm chạp miệng gắt lên ai ở đó sang ai đi tôi bước chân dẫm lên xói đá trên đường vòng tới tôi lùi lại sau vài bước rồi tôi kêu thét lên một cái đầu thò ra khỏi bụi rậm gần đó tôi sợ hãi hét lớn đưa con rào chữa già trước mặt tới đây tôi tớ là quang ma Các mắt nhìn về phía dưới tán lá nhãn khá tối tôi nhận ra Quang. Sao bạn lại ở đây? Dọa tớ hít hồn. Còn mà bạn dọa tớ thì có nhìn lại mình xem. Tôi thấy đúng là mình suýt nữa đất đầm con rào vào bụng của Quang. Liền rụt tay lại, giấu con rào ra phía sau lưng, gương mặt đỏ lên ấp úng nói. Tại tôi thấy có ai đó ở ngoài này, tưởng kẻ trồm cho nên đi theo, nào ngờ là cậu. Quang tiến lại gần hơn tôi lướt qua người của Quang, thì hắn không giống tôi đang mặc bộ đồ ngủ từ nhà chạy ra, mà có sự chuẩn bị từ trước. Vẫn cái bộ quần áo thể thao đen và đôi giày trắng hồi tối, chúng tôi chia tay nhau ai về nhà nó. Tôi liền tò mò liền hỏi, Từ tối bạn chưa về nhà à? Ờm, um, tất nhiên là về rồi chứ. Sao bộ quần áo đó... Tôi bỏ lừng câu hỏi ngất hàm nhìn từ trên xuống dưới người quang chất vấn. Hay người tôi gặp đây không phải quang, mà chỉ là một âm hồn giả dạng quang. Suy nghĩ đó bất giác khiến tôi dùng mình lùi lại vài bước. quang các mảnh tay của tôi lùi ra phía trước nhà thờ họ. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Cứ theo tớ thì biết. Cả hai đứa ngồi ở bậc hè nhà thờ. Nhìn trách giữa sân là cái lư hương khá lớn Nó dùng để đốt tiền vàng vào mỗi dằm bụng một Và một án hương ngay trước cửa ra vào nhà thờ Hôm nay đã qua dằm một ngày Nhưng tôi vẫn thấy một nắm hương lớn đang cháy nghi ngút Dường như là mới thắp cách đây không lâu Có lẽ quan thế đều mắt khó hiểu của tôi đang nhìn về phía đó Cho nên vội vàng giải thích Là tớ vừa đốt nhang đó Tại sao? Tôi quay sang Quang nhằn nhó hỏi, Quang lại chia cái bản mặt cực nhà giải thích cho tôi nghe. Nói thật là hồi đêm qua, tôi đang nghe chuyện bạn với nhà bạn Đông, lại nghe thấy mọi người bàn tán khá nhiều về chuyện này. Chuyện gì? Quang nói đúng trọng tâm mà tôi đang muốn nghe từ bố mẹ, và cũng muốn biết tại sao bố mẹ lại dục tôi lên cho chú Tiến sớm hơn dự kiến. Mọi người nói sau khi cô hòa mất tích hàng loạt chuyện kinh dị xảy ra. Mới 3 năm mà có tới 4 vụ chết người phía sau nhà thờ họ đặng này. Đặc biệt là hầu hết những người chết đều có bị hiện tượng hệt như là Dung. Hệt như tớ à? Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu về câu nói này của Quang cho nên bất giác ngắt lời Quang để hỏi. Là giữa đêm đi lại trong xóm hoàng chạy sang nhà bà Đông làm ầm lên đó. Tôi gật đầu hóa ra bố mẹ tôi sợ chết hệt như là mấy vụ chết bí ẩn lúc trước. Quang biết tôi nên hiểu Lại tiếp tục nói Và còn một đặc điểm nữa Những cây chết đó ngay sau nhà thờ họ này Chỗ khu vườn mà bạn định vào Lúc này Những cái lý giải khoảng học của tôi Đã dần biến mất Thay vào đó là một chút sợ hãi dấy lên trong lòng Cảm giác bất an lộ ra trên khuôn mặt Tôi đưa cánh tay Tóm lấy tay của Quang Giao giác nhìn xung quanh Trần tự rút tay lại Quang à sao tay của bạn lạnh như vậy Các mạng của Quang trong ánh trăng có phần nhợt nhạt đến khó tả Chẳng lẽ Quang Tôi không dám nghĩ tiếp Chỉ còn cách dịch chỗ ngồi của mình ra xa Quang một chút Trên tay nắm chặt con dao gọt hoa quả để phòng thủ Khi có chuyện không hay xảy tới Bà răng Quang cười nhạt một tiếng Bạn đang nghĩ gì vậy Dung Tớ, tớ không nghĩ gì Tớ biết bạn đang nghĩ gì mà Bạn tưởng tớ là ma. Tôi hết lên sợ hãi khi Quang trợn mắt lên toàn lòng trắng dướn ra trước mặt tôi. Tay tôi khô khoáng còn rào trước mặt này. Đừng vậy, đông vào tớ bây giờ, tớ trêu thôi mà. Tôi dừng lại phát hiện bản thân đang làm hơi quá. Quang đang cố lùi tránh ra xa, sợ bị tôi li con dao vào người. Quang cười hiền lành giải thích cẩn kẽ mọi chuyện cho tôi. Vừa nãy tôi rửa tay ở vòi nước lạnh một chút thôi, cầm lại thử xem có phải không? Quang chia tay ra trước mặt tôi để cho tôi sợ thử. Tôi rụt rè chạm nhẹ. Thì không ấm nhưng không còn lạnh giống kèm như hồi nãy. Mình về đi. Mai gặp nhau kể tiếp được không? Ngồi đây tôi hơi sợ. Quang gần đầu hẹn trưa mai 12 giờ gặp nhau ở bờ phi lao gần nghít đĩa như trưa nay. Tại sáng Quang có chút việc bận không tới được. Quang đưa tôi trở về nhà sau khi khóa cổng cửa nèo cẩn thận. Tôi ra ngoài ban công tầng 2. Định đóng lại đi ngủ Thì thấy Quang vẫn đứng đó nhìn tôi Tôi đẩy tay kêu Quang đi về Quang giơ điện thoại lên Chỉ vào màn hình đang sáng Bỗng tiếng chuông Tin nhắn điện thoại vang lên Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn Phát hiện tin nhắn của Quang Tôi biết cấp 3 bạn thích hoa tầm xuân Nhìn xuống Thấy Quang đang dờ muộn Bông tầm xuân trên tay chỉ về phía tôi Không hiểu anh biết chuyện này khi nào Tư Ngải Ngum đóng cửa lại, công công trả lời tin nhắn của hắn. Ngủ ngon nhé, nhưng 12 giờ trưa mai có hẹn với tớ. Tôi trả lời xong liền tắt máy đi ngủ, trong giấc mơ không hiểu tại sao lại xuất hiện bóng dáng của Quang, của những ngày đã cũ. Cả hai đứa đàm đang điên hợp cùng nhau nô đùa, cái chuyện trêu chồng gì hòa, bị gì trời rồi đuổi chạy khắp xóm. Một giấc mơ một thời tuổi thơ giữ rồi, nhưng nó đẹp. Cảm giác như vừa mới chỉ ngày hôm qua. Hai đêm mất ngủ giấc mơ chập chờn Khiến con mắt của tôi bị chúng sâu. Mẹ thấy vậy thì hỏi có chuyện gì không? Tôi lại không dám nói. Sao mẹ lại lo nghĩ? Dù gì hết tuần này tôi cũng đi làm xa. chăng không có chuyện gì xảy ra. Và lại ở đây có quang tôi không ở một mình mà sợ. Ăn cơm chưa xong tôi vội vàng ra bờ đi. Giữa hàng phi lao như đáng hẹn. Mấy hai giờ trưa cũng vừa tới, quang ngồi đó chờ tôi từ bao giờ. Ngồi xoay lưng lại bóng dáng cậu ấy nhạt nhòa cô đơn trên bãi cỏ rậm gì mà từ xa tôi đã thấy rõ. Tiến lại gần hơn, tôi cố ý đi thật khẽ để dọa hắn một trận sợ hít vía. Wow! Quang không hề một động tĩnh gì, vẫn ngồi đó im lặng quay lưng lại phía tôi. Trong không gian yên tĩnh vắng lặng của giữa trưa. Bất giác tôi sợ hãi lùi ngược lại vài bước Tôi hét lớn quay đầu bỏ chạy khi Quang từ từ quay đầu lại Mắt trần ngược trắng dã Này Dung, thế là Quang đi mà Nghe thấy giọng của bạn tôi ngoái đầu lại nhìn Không ngờ hắn cố làm vậy để dọa tôi Hắn cười tê thất lộ cả cái răng khảnh khá duyên Tôi cũng hoàn hồn quay đầu trở lại gần hắn Không ngờ Dung vẫn còn có cái tính nhát ma hồi nhỏ Nhìn cái bộ dạng của Quang vừa nãy ai mà trả sợ. Thôi tớ xin. Cả hai đứa bình thường, ngồi cạnh nhau. Quang nói chỉ muốn ở lại nói với tư một chút, giờ lại đi công việc, không thể kể cho tôi nghe chuyện tối qua được. Trước khi đi, Quang còn tặng tôi một cái kẹp tóc dính đầy những bông hoa hồng nhỏ, tình xạo vàng ấm. Ở đâu ra vậy? Tôi hỏi Quang và nháy mắt cười với hắn ta. Hắn đò mặt đậm mơ không nói lời nào rồi bỏ đi. Tôi tùm tìm cười nghĩ tới việc Quang có lẽ thích mình, trong lòng cũng dấy lên một chút tình cảm khác lạ. Nhìn theo bóng dáng của Quang khuất dần khỏi xóm đồng gầm, tôi mới cất bước quay trở về. Ở quê ngoài những vụ mùa người nông dân vất vả làm lũ cấy cày thức quê dậy sớm cầm lưng cháy thịt ngoài đồng, thì không vào mùa vụ, nhà nào nhà nấy ăn cơm tối khá sớm. Đôi khi gà còn chưa kịp lên chuồng, mọi người đã ăn xong và đi sang hàng xóm uống nước chè chuyện trò. Trời tới 6 giờ tối, nhà tôi đã ăn cơm xong. Trời mùa hè còn chưa kịp tắt nắng, tôi đã lên phòng nằm dài trên chiếc giường lớn đứt điện thoại. Chẳng nhớ ra tôi không hề có Facebook và zalo của Quang. Hai đứa gặp nhau vài lần, Quang cũng không chủ động xin, vì vậy tôi cũng không hề có bất cứ thông tin nào về cuộc sống của Quang ngoại trừ số điện thoại. Tuy vòng dày xuống nhà, tiêm muốn sang nhà Quang xem bạn ấy đã về nhà chưa. Ra khỏi cửa trời cũng vừa tắt nắng. Cái nắng chói chang của mùa hè lúc trước còn có bụi cây hàng rào bằng những bụi bộ rông bụi làm dịu đi. Bây giờ toàn là tường gạch cho nên có tắt nắng vẫn còn khá oi nầm. Có lẽ gia đình của nhà Quang lên thành phố từ lâu, nhà chỉ có bà nội ở nên căn nhà không ngay được sửa sang từ ngày quang đi. Bức tường gạch phủ đầy rêu xanh, căn nhà ba gian nằm gọn giữa khu đất rộng đến gần 1000 mét vuông. Phía trước nhà trồng các nhiều loại rau, hai bên hông thì trồng cây bóng mát, phía sau cỏ dại mọc um tùm. Từ cầu nhìn vào quang hàng cao cao vút hai bên, trông vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy khẽ tiếng đài phát thanh vọng ra từ căn nhà cũ kỹ đó ở đây người già thường có thói quen thích nghe đài hơn tivi cớ một phần vì già nên mắt kém, không còn nhìn thấy gì, chỉ muốn nghe đài phát thanh để biết thêm tin tức. trời vẫn còn sáng rõ nên từ từ tiến bước vào khi cổng còn đang rộng mở. bà cụ quang tóc đã bạc trắng đầu, đang ngồi một mình bên chiếc ghế tựa ngoài hiên, ngắm vầng sáng vầng vòn của chiều tà in ả. từ trong sân một con chó đen tuyền sổ ra nó nhả răng cắn tới thấp khiến tôi giật mình sợ hãi nhảy vội lên cây cao gần đó mà ôm ngang trèo lên sau một hồi xù nó này chu chéo lên nghe như tiếng sói hú vào những đêm trăng rằm vậy trên con chó kêu oan hoàng tiếng quang kêu lớn mừng vào nhà tới lúc này mới dám nhìn xuống con chó đang cuội cút chạy vào trong quang phải dưới cấp cây nhìn lên cười lớn đầu rồi một con leo trèo gây vậy Tôi tụt xuống đường quang đỡ người bên dưới. Vừa xuống tới nơi tôi đã trách cứ lại câu nói bông đùa của hắn. Tại con chó nhà bà nó dữ dằn quá chứ sao? ầm, dùng ăn cơm chưa? Vào ăn cơm với hai bà cháu tớ. Thôi tớ vừa ăn xong, vậy để lát nữa tớ qua sau. Tôi sợ vào đó quang và bà lại không ăn được. Thông thường người nhà quê khi có khách tới chơi nhà sẽ không dọn cơm ra ăn. Mà chờ khách về mới dọn ra Về nhà chị định chờ mất một lúc rồi sang nhà Quang Vậy mà tôi đang ngủ quên khuấy đi mất Bất chợt có tiếng gọi khẽ khẽ vòng đến bên tai Dung ơi Lần này không phải là tiếng phụ nữ như hai đêm trước Mà là tiếng của Quang Tôi mở mắt ra ngơ ngác khi thấy bản thân đang ngồi dưới nền đất đầy sỏi Dưới ánh trăng mở ảo dòi qua tán cây khí Phía sau nhà thờ họ đặn tôi giật mình đứng bật dậy, giáo giác nhìn xung quanh, không lẽ tôi bị mộng du? Dung ơi bên này! tôi nhìn theo nơi phát ra âm thanh gọi của Quang, bà ấy đang ngồi lọt thỏm trong một cái khe ở bể nước bên hông nhà thờ họ đặng. lọt dò tới gần, Quang kéo mạnh cánh tay tôi chui vào trong đó, đang định hỏi nhiều điều thì Quang liền đưa tay lên miệng xịt khẽ. tôi đành nín thình nhìn ra bên ngoài khi có một tiếng cạch cạch của những cành khô bị rẫm lên, một người đàn ông cao lớn chân đi cành nhắc, tiến gần đến chỗ cây khế, âu tai nhìn ngó xung quanh một hồi, không thấy ai, liền rút trong túi quần ra một bó hương và một hộp diêm. một lát sau thì mùi hương bay nghi ngút khắp vườn, bởi một nắm hương lớn mà người đàn ông đó cắm vào gốc cây khế, miệng của ông ta đọng lầm nhầm một điều gì đó, rồi vái bà lại liền đi mất. Chỉ còn lại tôi vào Quang ngồi ở đó. Phải tới 5 phút sau, người đàn ông đó không quay lại, tôi vào Quang mới bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tôi định hỏi Quang tại sao lại có mặt ở đây lúc nửa đêm, thì phía bên ngoài đường tiếng mẹ tôi vọng tới. Dung ơi, con đang ở đâu? Tôi vừa quay mặt về phía tiếng mẹ gọi, quay lại đã không thấy Quang đâu. Một tiếng lẹt xoèn của đám cây gần đó, Mới biết Quang đã chui qua đó để về phía trước nhà thờ họ, con trong này. Mẹ chạy tới ngó xung quanh kéo tôi ra khỏi đó bằng con đường nhỏ, đi tắt vào vườn sau của nhà thờ họ. Vừa đi mẹ vừa mắng tôi, tại sao lại vào trong này nửa đêm, tôi cũng bảo mẹ là tôi ngủ mơ, lúc thức dậy thì đã thấy mình nằm bên cạnh gốc khế. Và về đến nhà mẹ liền bật điện kéo tôi tới bộ trần kỳ màu nâu sẫm vào giữa nhà. Rồi rút bàn nén nhang ra tháp hương khấn vái Mùi hương quyện đầy trong phòng mà mẹ không hề mở cửa. Mẹ cầm tay tôi nói bằng một cái giọng vô cùng sợ hãi. Đó là câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của Di Hòa ba năm trước. Một câu chuyện khiến cho xóm làng bàn tán xôn xao. Một thời gian dài không ngớt. Tại vùng quê cho nên người ta thường xuyên sang nhà nhau, trò chuyện những khi tháng 3 ngày tám rỗi rãi. Sự sì hòa xuất khẩu lao động ở Nga sẽ làm về ngành điện tử điện lạnh. Sau khi về nước, dì xin vào làm việc tại một công ty sản xuất phụ tùng lắp ráp ô tô của Đài Loan, cách nhà gần 20 số. Vì sống ở xứ lạnh lâu ngày da của dì vô cùng trắng và mịn, không giống như người ở thôn quê. Dì rất hiền, đặc biệt có hai má núm đồng tiền khá sâu. Mỗi lần cười má núm đồng tiền và răng khệ khiến cho người ta mê dì lắm. Mới vào công ty được một thời gian ngắn, ông chủ người đã loan đã mê dì như điếu đổ. Ông ta 40 tuổi đã có vợ con, dì thì mới 23 tuổi, đang ở độ tuổi xuân thì, có nét đẹp người phụ nữ Á Đông. Ngày còn bé tối nào tôi cũng thấy nhà dì rất nhiều chàng thanh niên đến đứng đầu ngõ. Bọn họ tán gì không được Nên cũng không cho ai lui tới Vì vậy mà một năm sau khi về nước Xinh đẹp là như vậy Mà không lấy một mảnh tình vắt vai Đứng đầu trong đám thành niên đó Chính là chú Thành ở xóm bên Cũng là chú họ gần bên nhà bố tôi Chú Thành nhà chỉ có hai chị em Chú ấy cao giáo nước da sạm nắng Vì thường xuyên chạy chần Với các công trình xây dựng tại quê Vì là con trai độc đinh Bố mẹ lại già yếu Cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ trong gia đình Đều do một tay chú Quán Xuyến Bà Đông thường khen chú Thành tốt tính Đáng là một đấng nam nhi cho các chị em dựa dẫm Đúng là khá nhiều người muốn đừng chú sước Nhưng mà Di Hòa lại không thích Có lẽ duyên số là do ông trời sắp đặt Không thể cứng cầu Bất phần cũng là do dì đã đi nước ngoài Cuộc sống hoàn toàn khác so với vùng nông thôn này cho nên dì không cam tâm chấp nhận một gã nông thôn nhếch nhác như chú Thành. Tới nọ dì ra cổng nơi chú Thành cùng mấy thanh niên cùng sóng đang trêu đuổi nhau vui vẻ, xe liền lệnh nhạt gọi. Anh Thành này, anh vào nhà tôi nhớ chút việc. Mấy người bạn chú người thì đập vai, người thì đồn mông chú cười. Kìa, người ta nhờ việc vào đi. Chú Thành tuy gắn lì mạnh mẽ, nhưng đứng trước dì hòa chút lại ngượng ngùng gãi tay, Đưa đưa mắt lấm lét hỏi Ờ Hòa có chuyện gì nhà tôi à Anh cứ vào đây khắc biết về là chú Thành Theo gót của dì Hòa vào bên trong Đi phía sau dì mái tóc đen dài Xuôn xuống ngang hông Đang đung đưa theo từng nhịp bước chân Của dì càng khiến cho chú Thành Thêm yêu hơn Tới bộ bàn ghế đá ở góc sân Dì ngồi xuống đưa ánh mắt Sang hiệu cho chú Thành ngồi đối diện dì Chú Thành ngần ngừ một hồi dình hạnh ngùng ngồi xuống, rồi lịch sử rót một chén nước trà đỏ quạch rồi đặt trước mặt của chú. Anh uống nước. Chú Thành không mày may suy nghĩ, liền đưa chén nước lên miệng uống một hơi. Trong ánh sáng mờ mờ từ trong nhàng hắt ra, vẫn nhìn thấy chú nhăn mặt lại vì nước quá nóng. Bà Giang dị hòa mỉm cười vì sự ngây ngô của người đàn ông ở vùng nông thôn này. Chú Thành đinh đù cười méo mó nhìn gì. Nóng bỏng lưỡi đến mấy, chứ vẫn giữ hình tượng, không dám thè lưỡi ra mà thở cho bớt hơi nóng trong miệng, như ở nhà, hoặc ở cùng với đám bạn. Sau khi bớt bỏng một chút, chú Thành hỏi, em có chuyện gì cần anh giúp, anh sẽ cố gắng hết sức mình, không có ngại khó ngại khổ miễn là giúp được em. Chú Thành là một người nông thôn chất phát, nên không biết nói những lời hoa mỹ như người thành phố. Nhưng nó xuất phát từ trái tim, Tên những gì chú nghĩ? Di Hòa không nói gì, cầm chén nước lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống dì liền ngẩn nhìn mặt chú rồi nói. Anh Thành, anh nghĩ thế nào về em? Chú Thành bị hỏi quá thẳng thắn liền ấp úng, bởi bản thân không hiểu sao. Đứng trước dì Hòa lại mất hết thể diện, cứ ấp úng như con chó vẫy đuôi bên cạnh gì vậy? Tôi, tôi... Trước sự ấp ống công nói thành lời của chú Thành sẽ hoa liền gợi chuyện cho chú thêm mạnh dạn thành thật với bản thân. Anh đâu phải là người thế này. Anh cứ nói hết những điều mình nghĩ tôi đang nghe. Lúc này chú Thành mới nuốt được một ngụm nước miếng xuống cổ họng hít hầu liền di chuyển mấy cái cho mới thực sự bắt đầu được. À anh rất thích em. Chỉ thích thôi sao? Chú Thành bất ngờ trước câu hỏi của dì bởi vì trí nhớ của chú Hòa là một người nho nhã mềm mại, thường hay khóc nhẹ mỗi khi ai đó chịu đùa. Giờ đây sau mấy năm đi nước ngoài về, Hòa lại có thể thay đổi thành một người hoàn toàn khác như vậy. Công đúng, giờ anh và cô ấy đang trở thành người lớn cả rồi, đâu còn những đứa trẻ con, chơi khăng đánh đáo. Còn Hòa thì chơi u ăn quan và đánh chuyển. Đôi mắt chú Thành lại chân chân nhìn vào đôi mắt đầy cương nghị và lạnh lùng của dì Hòa. Mập Mà mày nói, Anh anh không biết nói gì nữa sao Anh chỉ là người nhà quê Không biết nói những lời hoa mỹ yêu đương Chỉ biết được rằng bản thân Luôn muốn gặp hòa Muốn được hòa gật đầu Anh sẽ cho mẹ sang hỏi Khoan Xì sì hòa giữa cánh tay Giọt phía trước giang hiệu cho chú Thành dừng lại Không nói thêm nữa Chú Thành cũng vì vậy im bặt gì lại tiếp Anh Thành Với anh em muốn mình là người thẳng thắn Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm chơi chung từ nhỏ Em không thích anh nghe mấy lời này của di Hòa Chú Thành mắt trùng xuống Nó hệt như một mũi dao xuyên vào trái tim Đang vào phòng lo sợ sự từ chối của cô ấy Anh, anh hơi đau đầu Để lúc khác mình nói chuyện này tiếp được không Chú Thành liền quay vội vàng Mọi thứ trên người của chú thích thừa thải vướng víu Cho nên luống cuống và đập mấy lần vào bàn ghế di Hòa vẫn nói bằng một giọng đầy lạnh lùng Mong anh đừng như vậy nữa Dù gì tôi cũng không thích anh đâu Anh sáng đụt để xoay con đường chú đi Nhưng trái tim đã che mờ đôi mắt Chú liên tục vấp ngã mấy lần Hội bạn đứng ngoài cầm Chờ đợi tin vui liền chiều đùa Sao rồi Dăm cho bọn tao ăn cỗ chứ Chú gần mạnh cánh tay chạy nhanh Thoát khỏi đám đông vừa rồi Đám bạn thích là đuổi theo gọi với từ đằng sau Thành mày sao vậy có chuyện gì Chú mày đừng đi theo tao nữa Đám bạn nghe tới đây biết Thành đã bị hòa từ chối Cho nên không đuổi theo Họ muốn thằng bạn của mình được ở một mình chăng chỉ có vài ngày là quên ngay thôi Chú Thành đưa mắt đầy u buồn trầm luân Đã đẫn ngã vào bức tường gạch Phủ đầy diêu phong Một mình nhìn lên bầu trời Thì ánh trăng đã bị mặn mây che khuất Sự ưu ám càng dâng lên cháy tim Như bóp nghẹt đến ngạt thở Chú ngồi thụp xuống đường Hai tay chống lên chán Hòa, anh không cam tâm, anh không cam tâm. Chú vội mạnh và lòng bàn tay, nhắc đi nhắc lại từ không cam tâm, có lẽ bản thân chú vẫn chưa chịu buông bỏ. Thành, sao con lại ngồi đây? Mẹ chú Thành ra cổng như thấy con trai ngồi đờ đẫn ngoài cầm, liền không an tâm hỏi kéo chú đứng dậy. Cơ thể của chú không còn bất cứ phản ứng nào. Bà tâm mẹ chú Thành vài kéo mãi chú mới đứng dậy theo bà đi về. Từng bước đi lề trên nền đất Sau khi bà hỏi thằng Thịnh Thường đi theo Thành Mới biết con trai bà bị gì hoàn từ chối Bà liền vào giường Chỗ con trai đang nằm rồi nói Mày hèn vậy con Không có đứa này đứa khác cái đầy Sợ gì không lấy được vợ Chú Thành ngoảnh mặt ra Ví mẹ của mình giọng đầy uất ức Nhưng con chỉ yêu cô ấy Con thích cô ấy từ khi bọn con Cùng nhau đạp xe đạp mỗi ngày đến trường Chú Thành ngồi còn đi học ngày nào cũng chờ dì ở đầu ngõ thế gì ra là chú liền giả bộ vừa mới đi tới chỉ để cùng nhau đến trường. Vậy mà dì lúc nào cũng chỉ coi chú là một người anh cùng xóm chưa bao giờ có ý khác với chú. Bà Tâm ngồi xuống mép giường trò vào chán của thằng con. Tình yêu từ cái thời nít danh ai tính còn đứa khác mày chẳng quên nó luôn. Chú Thành ngồi bật dậy xò dép đi ra ngoài. Chứ không muốn nghe những lời này của mẹ. Chú vào hòa là bạn thanh mai trúc mã. Tình cảm đâu phải nói quên là quên. Là là hàng xóm suốt ngày gặp nhau. Nó chỉ thêm chứ không hề bớt. Mày đi đâu? Bà Tâm quát lớn khi thấy thằng con trai thất thiểu ra ngoài. Cậu sẽ không lấy ai ngoài hòa. Kệ mẹ. Mẹ muốn nói gì thì nói. Cậu cũng không muốn quên cô ấy. Chú Thành gắt lên rồi đi thẳng. Bà Tâm biết con trai của bạn từ nhỏ đã cứng đầu Nó mà nói một không ai dám nói hai Cho nên không dám khuyên can Nhìn thấy con trai bà Tâm vút mạnh chán nạn Vậy là cả đêm chú thành không về Chú đi nhậu quên sầu cùng đám bạn Tính chú ấy là như vậy khả năng này hệt như là tính của bà Tâm Nhưng được cái chịu có nằm ăn Đôi khi cũng liều lĩnh trong công việc Nên chú kiếm cũng được khá khá Hồi bàn bài theo chú ấy giờ đứa nào cũng cấm gá cốt của anh của đề cho nên họ phục chú lắm. Nghe thấy chú thích tình muốn nhậu là bọn họ liền ủng hộ ngay. Nhậu đến sáng mới về cứ tưởng như vậy sắp bứt u sầu nào ngờ vừa về thích cầm đã gặp dì Hòa đi từ nhà ra. Dì thường đi làm từ 6 giờ sáng chưa kịp 7 rưỡi có mặt tại công ty. Ánh mắt của bọn họ nhìn nhau có phần gượng gạo trở thành đầu tóc rối bộ áo quần nhếch nhác. Bị Di Hòa phát hiện hết như trí phèo Khi đang đi ăn vả bá kiến Chú Thành gật đầu chào dì một cái Lấy tay kéo vút mái tóc xuống Cho phẳng phiu, Chào anh Di Hòa gật đầu rồi lên xe phóng nhanh đi Dì không muốn gặp người đàn ông này Sợ anh ấy gặp nhiều Lại sinh lòng với gì. Chú Thành lại mặt buồn rười rượi, Nhìn theo bóng dáng người con gái Chú yêu thương dần sang tầm mắt Cống sang tầm với cô mình và giác chú thở dài thườn thượt rồi đi vào nhà. Những ngày dài sau đó chú giao quản lý các công trình cho thằng Thịnh, nằm vắt tên lên trán suy nghĩ làm sao có thể lấy được gì. Hôm nay chủ nhật dì hoa đừng nghỉ ở nhà. Chú sáng sớm đã mặc đẹp sang cầm, cả hai nhà chỉ còn cách nhau 500 mét, vậy mà chú Thành cảm thấy nó dài cây số vậy. Từ ở bên cầm nhà ngó sang nhà gì, thấy cánh cổng gỗ đắng im ỉm Chị nghe tiếng lợn gà, đòi ăn đã bên nhà dì vọng lên in ỏi. Vài phút sau chờ đợi chú thấy bà Đông mở cửa cầm rồi lấy bát cơm nguội còn thừa hồn chưng cho gà ăn. Đắm gà tiêu tít dưới chân của bà, còn cậu Đông thì cũng mang tới cho lợn ăn. Đắm lợn nuôi kiểu mới chỉ ăn cám nguyên hạt, không phải nấu nướng như trước. Bà Đông nhìn thấy chú đang lấp ló xong bụi dâm bột trước cổng nhà thì liền gọi. Thằng Thành đấy hả, mày sáng sớm ra đứng đó làm gì? Dạ, con đang hái mấy cây hoa bông việc cắm lọ. Nghe cái giọng ngập ống ấy câu trả lời lấp lím của Thành, bà Đông hiểu ý liền cười vẫy rồi nói. Và đây ngồi uống nước đã cháu. Chú Thành ngập ngừng hồi lâu mới chịu vào, chú nhìn khắp xung quanh sân, cả trong nhà mà không thấy gì hòa. Tiêu nghèo ngồi ở bộ bàn ghế đá trước sân, nhưng không dám ngồi chỗ cũ tối hôm trước. Chú sợ vẫn đen đồi sẽ lặp lại Ngồi xuống lại đứng lên Lần này chú ngồi ở ngay chỗ dì Hòa ngồi hôm trước Làm gì mà đứng ngồi không yên vậy Bà Đông đành bắt cơm ngồi ở thành giếng Hai tay vùi vào nhau Vừa nói vừa bước tới chỗ của thành ừ, Dạ không có gì hả Chú thành bây giờ già vừa chối Bà Đông ngồi đối diện chú Doan cây phích nước bên cạnh bàn cha vợ ấm trà rồi mời chú uống Cậu ăn sáng chưa? Chưa ăn gì thì uống chè sẽ cồn ruột đấy. À, dạ cháu ăn rồi ạ. Nói như vậy chứ thực ra chú đã ăn gì đâu. tay bề chén nước lên nhấp một ngụm cho ấm bụng. Bà Đông thì làm một ngụm nước lớn, xuống miệng ngọc ngọc rồi phun ra đám ngải cứu ngài bên cạnh. Thường buổi sáng bà hay xúc miệng bằng một chén chè để sạch răng. Đây là thói quen từ xưa khi mà chưa có kèm đánh răng. Bờ răng của bà nhóm đen nhánh, mỗi khi cười lệ hở ra càng hàm như những hạt đậu đen trong miệng. Cậu tới tìm con Hòa về khất, Nó được ngày nghỉ nên đã ngủ nướng muộn lắm, may mà nó làm công ty chứ làm ruộng như chúng tôi trước đây thì có mà ăn cám. Cô đừng trách Hòa, cả tuần cuối làm sao cũng vất vả rồi, được ngày nghỉ cũng có gì đâu, ngủ muộn giữ gìn sức khỏe cũng tốt mà. Nghe Thành nói như vậy, bà Đông liền cười hoài nhã trong bụng nghĩ con gái mình lấy được thằng này thì có số hưởng cả đời vừa chăm chỉ làm lùm biết kiếm tiền lại nghĩ đừng cho vợ con như vậy khó mà kiếm nổi ở cái làng cây xã này thôi cậu ngồi đây cô vào gọi nó dậy dậy còn ăn sáng ngằn xiếc nơi chứ cô cứ kệ hòa đi cháu ngồi ở đây một chút rồi cháu về Mặc cho Thành ngăn càn bật đồng vẫn cố vào trong vận con gái dậy Dì Hòa khó chịu miễn cưỡng đi ra. Vợ ra đến sân Diệu Hòa nhăn mặt chào chú Thành Anh làm gì mà tới nhà tôi sớm vậy Chẳng vài hôm trước tôi nói rõ ràng rồi còn gì anh không hiểu hả Tôi tôi Hòa Hòa đừng nghĩ vậy Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm qua lại là chuyện thường thôi mà Tôi thế này không có ý gì đâu Diệu Hòa biết thừa anh ta nói vậy là lấy cớ để tiếp cận cô cứ như vậy ai mà chả thích anh ta cố ý hay là không cố ý vì gì cơ chứ. Về hàng xóm cứ ngồi chơi, tôi bận chút việc khác. Dù quay mặt đi không kịp để chú Thành nói thêm lời nào. Trong một quần áo được đóng thùng cẩn thận, chiếc áo xịn so gần bậc chiều, hôm trước thằng Thịnh tặng sinh nhật, giờ mới có gì mang ra mặc Về mà hòa không thèm liếc đính một cái. Chú Thành không chịu về các cụ có câu, đẹp trai không bằng trai mặt. Chú mong rằng nước chảy đá mềm, đến một lúc nào đó cô ấy sẽ quay lại nhìn chú là một lựa chọn tốt nhất. Kể như vậy ngày nào chú cũng ghé qua nhà dì vài lần, sáng nào cũng ra cổng để gặp dì trước khi đi làm. Có lẽ chiến lược của mấy ngày vắt sán suy nghĩ là gặp nhiều thường xuyên, dì sẽ trở thành thói quen dần dần chấp nhận sự có mặt của chú. Thực ra đây cũng là chiêu trò do thằng Thịnh mách nước. Thay vì thích quen với sự có mặt của chú Thì dì Hòa cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền mỗi ngày Đã không thích ai Càng tiếp gần dì lại càng ghét bỏ Mẹ Con đi làm xa quá Mỗi sáng tối đều phải đi xe máy Cách nhà tiếng 20 cây Con muốn thuê trò gần công ty cho tiền Cuối tuần con về thăm nhà Con đi lên đó là muốn trốn tránh thằng Thành đó phải không Bà Đồng đưa mắt nhìn về phía nhà Thành rồi sẽ hỏi gì Dì cũng không muốn chối liền gật đầu. Bà đông thở dài. Con gái bà lại không biết hưởng. Sau này rồi sẽ ra sao? Dù gì nó không thích thằng đó thì cũng đành vậy. Thế là ngay cuối tuần đó dì dọn đổ lên thành phố ở. Chú Thành nghe tin thì như sẽ đánh ngang tai Không ngờ dì lại quả quyết tuyệt tình đến như vậy. Hòa em đâu cần phải vậy chứ. Anh sẽ không làm phiền em là được chứ gì. Chú Thành lồi kéo dì hòa chiếc cầm khi thấy dì đang sách vali. Hôm nay còn có một người đàn ông lạ mà tư giúp dì chuyển đồ nữa. Ông ta không phải người Việt Nam, dáng người khỏe khoắn nhưng mà nhìn sang chảnh và điều quan trọng là hắn đi ô tô. Đây là ai vậy hòa, dì đồng ta không được đàng hoàng cho lắm. Chú Thành đưa ánh mắt kỳ thị ném về phía người đàn ông đó. Dì sì hòa nhăn màn khi thấy chú Thành có những biểu hiện vô cùng khó chịu như vậy. Anh nói vậy là ý gì? Anh ấy là lái xe của sếp em. Sao sếp em lại cho lái xe về đón em? Chú Thành có phần khó hiểu nhưng trong lòng cũng có phần mơ hồ nghĩ tới những chuyện không tốt về người sếp này của Hòa. Thì hôm nay xe anh ấy rảnh nên em nhờ chờ đi, không phải chứ? Thành chưa kịp khuyên can này nói thêm điều gì thì Hòa đã lên xe, cánh cửa đóng lại trước mắt của chú, Hệt như là khóa trái tim lại với chú vậy trong lòng của thành dấy lên một điều gì đó không yên như vậy không phải tuyên bố chủ quyền rồi sao hắn sẽ nhân cơ hội tán tình chiếm lấy người mà anh bao năm nay không khí quanh thành càng trở nên ngột ngạt anh không thể chịu đựng được sự gò bó này thành liền quay trở về nhà nhanh chóng gọi thịnh sang để bàn kế từ đó ngày nào hai anh em cũng đèo nhau trên thành phố nơi phòng trò của dì hòa ở điều đó khiến cho dì vô cùng khó chịu Anh đừng có làm phiền tôi thêm nữa được không? Tôi tới để bảo vệ Hòa khỏi tin đó. Hắn có vợ rồi. Hòa cũng đừng vì cái bề ngoài của hắn ta đánh lừa. Anh nói ai xếp tôi á anh điên rồi. tôi không hề có ý gì với anh cả. Tôi lên đây chỉ muốn tránh xa sự đeo bám như điều đói của anh thôi. Anh đã hút đùa máu chưa? Hút đùa rồi thì biến đi dùm tôi. Sự hòa uất nghẹn bản thân cảm thấy sợ hãi thích tình yêu kia của chú Thành mang lại. Chưa bao giờ có gặp một người mặt dày vô sỉ như vậy. Sĩ Hoa quay qua đóng dầm kính cửa trước mặt chú Thành và thằng thịnh bạn chú. Chú dẫn người tới định gó cửa nói thêm liền bị Thịnh kéo lại. Đủ rồi, chúng ta về thôi. Em có cách khác. Cách gì? Cứ về đã. Từ đó cả hai không còn đến chỗ của dì Hoa nữa. Sĩ Hoa như chút được một gánh nặng, cuộc sống thoải mái hơn nhiều. Cũng từ đó dì không muốn về quê khi không có sự đeo bám của thành ông chủ người Đài Loan cũng thường xuyên lui tới chỗ của dị hòa dị biết vậy vẫn một mực từ chối người đàn ông đó vì gì truyền tình cảm luôn minh bạch rõ ràng giờ một ngày người ta đưa dị về nhà cước mặt tiểu tuyết hốc hác có phần điên loạn một dị hòa xinh đẹp dịu dàng với đôi mắt đen và một mái tóc dài ngang hông bây giờ đôi má hóp lại mắt đờ đẫn thỉnh thoảng lại hét lên kinh hãi sẽ không còn tự chủ về hành động và lời nói của mình Chú Thành nghe thấy dì Hòa gặp chuyện liền từ nhà lao sang Trên cơ thể vẫn là bộ quần đùi Áo mây ồ trắng và cả đôi dép tổ ong ố vàng chưa kịp thay ra Hòa, em sao thế này? Dì Hòa không nhận ra chú Thành đi đôi mắt vô hồn nhìn chú Không nói một lời chú Thành quay sang hỏi bà Đông Chuyện này là sao hả cô? Bà đồng khóc hết nước mắt, giọng nói kèm với lệ tiếng nấc đau lầm. Nào có ai biết chuyện gì? Nó hai tháng này không có về, bây giờ biến thành bộ dạng này đây. Từ khi dì bị như vậy, cậu đồng cũng tìm hết viện này tới viện khác để thăm khám cho dì. Số tiền trước đây dì đi nước ngoài về dành dụng đưa cho mẹ, cũng đem sạch ra chữa bệnh không có kết quả gì. Có người còn mách với bà Đông, hay là dì bị ông chủ người Đài Loan kia bỏ bùa, Bởi nhiều người ăn làng làm công nhân chỗ gì nói Ông ta rất thích gì mà gì một mực từ chối Người Đài Loan Trung Quốc lại giỏi buồn hại lắm Ngày đến đây bà Đông liền sai cậu Đông Đưa dì lên bàn mường tìm thầy giải bùa Một người đường đường xinh đẹp thích kia Bao nhiêu người theo đuổi Bây giờ lại thành bị điên khùng Bà sao cam tâm để lau nước mắt nhìn con như vậy Cậu Đông một lần nữa tìm lên thầy mo trên bàn để giải bùa Cũng không ăn thua Họ dùng hết cách nhưng không khiến gì hết điên được. Chú Thành từ khi gì bị điên cũng thường xuyên lui tới chăm sóc. Nhìn chú vẫn thương dì cho nên bà Đông cũng đành gà dì cho chú khi nghe chú ngỏ ý muốn cưới. Bà tạm mẹ của chú thì phản đối kịch liệt khi thấy chú rước cái cuộn nợ điên cộng đó về nhà. Nghe mẹ kể tôi gật đầu, không ngờ trong cuộc đời này còn có được một tình yêu chân thành đến như vậy. Chú Thành đúng là một người đàn ông tốt. Tốt cái con khỉ đó. Mẹ tôi ký đầu tôi mắng. Bởi sau khi cưới về được một tháng thì dì đất tình táo hơn. Những lúc tình ít hơn lúc điên. Mỗi khi tình lại chạy về nhà. Đừng bận đông quyên nhủ gì cũng đành chấp nhận số phận. Chú Thành lúc đầu còn yêu thương gì, Rồi càng ngày càng bộc lộ rõ bản chất. Mỗi khi dì liên cơn tiên loạn chú không còn chăm sóc gì nữa. Thường xuyên đánh đập gì đến thầm tím mặt mày Bà Đồng ngay gần Không chịu được mà chạy sang ngăn can Anh thành Lúc anh cưới nó nó cũng điên loạn Anh kêu yêu thương mà cưới nó về chăm sóc Tôi tưởng anh yêu thương nó thật lòng Mới giao nó cho anh Sao bây giờ anh lại vũ phu Đánh đập nó thành ra vậy chứ Anh không đáng mặt đàn ông Biết thế trước đây tôi không gà con hòa cho anh Để nó không phải chịu nỗi nhục này Này bà kia Nó điên loạn như vậy nói không được thì phải dạy bảo chứ. Bà tầm bên con trai đứng trước mặt của bà Đông chắp tay ngang hông, vênh mặt lên chửi bới. Bà Đông không chịu nổi mà giang tay ra trước mặt của con gái già sức bảo vệ. Các người không chứa chấp được nó thì trả lại con gái cho tôi. Bố nó năm xưa ra chiến trường vì đất nước này hy sinh, chỉ còn cái thân già này sẽ lo cho nó cả đời. Bà mang nó về mặt nuôi mà phụng dưỡng. Bà Tâm chỉ thẳng tay vào mặt di hòa Lúc đó còn đang quần áo tà thơi sợ hãi Đừng đem phía sau mẹ sợ hãi Bà ta còn quay sang cười con trai Cái đồ ngu chứ con Ta đã bảo đừng dứt cái thức bệnh tật điên cùng về Mày không nghe Giờ đấy có thấy không Cá không ăn muối cá ươn Còn cãi cha mẹ chăm đường con ngu Bà Đông nhìn không nổi sự sỉ nhục con gái Lao vào giật tóc bà Tâm Hai bà chiến đấu nhau như thể con trâu điên Mặt đỏ tí tai vùng má trần mắt trời bới. Cầu Đông và Chố Thành phải kéo mãi hai người mới buông nhau. Trong tai của bọn họ rú rừ, hàng gióng đứng quạnh ai nấy đều chỉ trò bàn tán, người thì bệnh vực bản tâm, người thì bệnh vực bản tầm, chỉ có người đau khổ nhất là Di Hòa, nếu vẫn rỉ ra một chút máu tươi khi bị Chố Thành lên gối mấy cái vào mặt. Lần này bà Đông đưa Di Hòa về nhà, Chố Thành không còn một chút thương tiếc nào. Qua hai năm sống với một người điên loạn Với chú như vậy đã là đủ rồi Tôi ngập ngồi những tưởng còn tình yêu trên đời Vậy mà tình yêu rồi cũng chẳng còn Khi năm tháng đã bào mòn sự chịu đựng của con người Dường như cũng chỉ có giới hạn. Bố mẹ mình mới là người không tiếc mà mình chịu nhục cả đời Còn ai có thể thương mình không vụ lợi như vậy chứ Rồi sau gì mất tích vậy mẹ Tôi khi xưa còn bé chỉ thấy cái bề ngoài của gì không hiểu được chuyện ẩn sâu bên trong cuộc sống để đau khổ của gì Mẹ tặc lưỡi thở dài một cái rồi tiếp tục kể. Sau khi dì Hoa trở về nhà lúc tỉnh thì không sao, lúc điên lại chạy sang nhà chú Thành. Chú Thành sau khi trả dì về cho bà Đông thì chỉ qua nửa năm đã lấy vợ mới. Người vợ mới lại cực kỳ đánh đá vợ chu Hoa, thường thay chỉ chết chú mỗi khi bị dì Hoa làm phiền. Vì vậy mà chú càng trở nên hùng hãn hơn. Lúc đầu thì chỉ kéo về nhà trả cho bà Đông. sau chú lấy gậy lấy dép đuổi thẳng cổ, còn dù đám có nít ném đá gì nữa. Thế một cô gái xinh đẹp làm vậy, cơ thể của dì ngày càng héo mòn, gầy gò da đen nhẹm vì lang thang ngoài nắng. Mái tóc cũng bồng bềnh, vì bà Đông không gọi được thường xuyên, nên cũng bị cắt cột như đàn ông. Nhiều khi đang cắt dì điên loạn chạy, khiến cho nó lờm chơm như một cái đống rơm trên đầu. Duy chỉ còn lại đôi mắt vẫn to tròn sáng đẹp, nhưng nó hơi vô hồn mỗi khi gì lên cơn điên loạn. Cũng tại cái sự điên loạn của gì dẫn đến chú thành vợ vợ, mới thường xuyên xảy ra cái cỏ Ngay cả khi mới cưới nhau không lâu, định điểm là lần đó gì chạy vào phòng của vợ chồng chú, không hiểu tha lôi từ đâu tới một con rắn khá to, bàn tay gầy guộc của gì bóp chặt vào đầu nó. Giờ lùng liếng trước mặt của vợ chú Cậu ta hết toán lên vì sợ Chạy ra khỏi nhà và về nhà mẹ đẻ Trước khi đi cô ấy còn quay lại quốc mắt nói Anh mà không tìm cách xử lý mọi chuyện êm thấm Tôi sẽ không trở về cái nhà này Tôi nói cho anh biết tôi đã có thai Không thể sống mãi trong thấp thòm lo âu với thứ điên loạn đó được Bà mẹ chồng nghe thấy con dâu có thai là sắp bỏ về Bà máu sáu cơn bật tầm lôi dị hoa ra khỏi phòng Lấy đòn gánh phàng tươi thấp vào người của dì, con rắn từ tay của dì tuột ra, lao vào đớp vào tay của bà Tâm một cái. Ất, Thành ơi, cứu mẹ! Chú Thành lao tới, cõng mẹ chạy lên bệnh xá, chỉ còn lại dì Hoàng đứng giữa sân nhìn theo ngư ngác. May mà vẫn còn kịp thời, con rắn đó có động, đường các y bác sĩ cho thuốc, cho nên bà Tâm đã qua khỏi được cơn nguy kịch.